đầu tiên kho-sách-nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương một công ty của bạn có bế tắc không tôi sắp chia sẻ với bạn một con số cực kỳ ấn tượng theo nghiên cứu của tôi 95% doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty mới thành lập không đạt được mục tiêu của họ 95% một con số khủng khiếp số lượng công ty thất bại nhiều đến thảm thương tại sao vậy Bởi vì phần lớn công ty không lập kế hoạch chi tiết dựa trên 4 yếu tố cần thiết, sản phẩm, thị trường, thu hút khách hàng và tiếp thị Phần lớn công ty không có phương hướng rõ ràng, công ty mình sẽ đi đâu về đâu. Đa số chủ doanh nghiệp thất bại trong việc đánh giá những kế hoạch hiện tại. Họ không biết đặt ra câu hỏi, nếu điều đó xảy ra thì sao? Loại câu hỏi dẫn đến thành công. Họ cũng không sở hữu quyển sách, giải pháp đột phá mà bạn đang cầm trong tay. Đây là một tin tốt lành. Cách tiếp cận của tôi sẽ giúp bạn không đi vào vết xe đổ đó. Khi công ty bạn áp dụng chiến lược của tôi, mỗi năm bạn sẽ lập kế hoạch tăng trưởng chi tiết và thống nhất cho năm đó. Bản kế hoạch của bạn sẽ được chia theo sản phẩm, thị trường, tiếp thị, nguồn cung, loại khách hàng, theo tháng và có khi theo tuần. Bạn sẽ tạo ra những chiến lược sẵn sàng để áp dụng ngay lập tức. Bạn sẽ giám sát và đánh giá hiệu quả của từng chiến lược hai tuần một lần. Nếu được thì thường xuyên hơn. Và khi bạn thấy kết quả đi lên hay đi xuống, bạn sẽ chủ động ứng phó ngay lập tức. Thay vì ngồi chờ cho đến khi mọi việc đã đi quá xa, bạn sẽ biết cách tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Bạn sẽ biết phải làm gì và triển khai kế hoạch, chiến lược của mình như thế nào. Bạn sẽ tối đa hóa lợi nhuận công ty bằng cách thay thế những hoạt động không hiệu quả, bằng những ý tưởng mới mà bạn có thể thử nghiệm ngay. Nếu sự thay đổi đó có hiệu quả, Bạn sẽ sẵn sàng khai thác sâu hơn. Ngược lại, bạn sẽ điều chỉnh bằng cách thay đổi phương thức hoạt động, tinh chỉnh cách tiếp cận hay tìm thêm phương pháp mới. quyển sách này sẽ mang lại những gì bạn cần để thực hiện những điều trên cho công ty của bạn. Vậy bế tắc là như thế nào? Bế tắc đồng nghĩa với việc bạn cảm thấy căng thẳng, bạn ngờ vực, bạn bực bội, ngày qua ngày, không có gì cải thiện cả. Bạn đổ bao nhiêu thời gian vào việc giải quyết những vấn đề rắc rối. như lưu chuyển tiền tệ hay trả luôn cho nhân viên. Bạn có cảm giác như mình đang treo lơ lửng trên vách đá bằng mấy đầu ngón tay. Bạn muốn đầu tư thời gian vào việc tìm ra phương thức vực dậy hoạt động kinh doanh, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Hay nếu bạn có vài ý tưởng, bạn không biết bắt đầu từ đâu hay làm sao để thực hiện ý tưởng đó. Ngay cả khi bạn biết cách làm thì lại có quá nhiều vấn đề nảy sinh mỗi ngày, làm chi phối sự tập trung của bạn. khiến bạn không đủ năng lượng để bắt tay vào dự án chiến lược giúp công ty tiến lên một tầm cao mới giải thoát bạn khỏi hiện thực bế tắc ngột ngạt mà bạn đang mắc kẹt lợi nhuận cạn dần quảng cáo không hiệu quả không thuyết phục được khách hàng tiềm năng chỉ số lợi nhuận bắt đầu giảm một bức tranh đầy ảm đạm câu chăm ngôn hoặc là tăng trưởng hoặc là chết áp dụng cho mọi thứ bao gồm cả sự sống còn của doanh nghiệp một công ty phải tăng trưởng không ngừng bạn không thể sống lầy lướt, bạn phải phát triển bằng mọi giá. trong những trang sau, tôi sẽ cho bạn thấy cần phải làm gì đầu tiên, làm gì tiếp theo và sau đó làm như thế nào, áp dụng vào đâu và tại sao làm như vậy để bạn không cảm thấy mình bị bỏ rơi giữa viễn cảnh tươi đẹp mà không biết kế hoạch hành động cụ thể ra sao. bạn thường nghe người ta nói rằng căn nhà là sự đầu tư lớn nhất của mỗi cá nhân. trên thực tế, chính công ty mới là nơi bạn đầu tư. Dùng quyết tâm và dành cho nó hơn 80% thời gian bạn thức mỗi ngày. Công ty cũng là nơi bạn nên đặt nhiều tình cảm. Đó là nơi bạn nên dành trọn niềm đam mê của mình. Đó phải là nơi các giá trị của cải, tài sản của bạn sinh sôi nảy nở và ngày càng nhân lên không ngừng. Vậy mà phần lớn doanh nhân lại không thực sự nghĩ vậy. Khi bạn đầu tư công sức, thời gian và tiền bạc vào cho công ty mình, bạn không chỉ tạo ra thu nhập mà còn cả một gia tài thật sự. Tại sao? bởi vì bạn có thể bán công ty với giá gấp 5 đến 15 lần lợi nhuận tùy vào lĩnh vực kinh doanh không chỉ có thể mang lại mức lợi nhuận cao đến vậy và bằng cách giải thoát bản thân ra khỏi mọi căng thẳng bạn cũng sẽ được gia đình yêu thương nhiều hơn theo ý kiến của tôi bạn không chỉ xứng đáng có được lợi nhuận tối đa từ công ty của mình mà bạn còn nên mong đợi điều đó cả vô hình lẫn hữu hình bạn xứng đáng có được mức độ thành công cao hơn thu nhập liên tục tăng lên Sở hữu lượng tài sản to lớn, vững chắc và tất cả những thành quả khác. Vâng, tôi đang đề cập đến sự dồi dào của cải, nhưng nó còn phải đi kèm với sự thỏa mãn, hài lòng, ít căng thẳng, cảm giác mãn nguyện, một lối sống mà bạn mong muốn và gần gũi với những người thân yêu. Một lý do khiến cho các doanh nhân bị bế tắc là vì họ không đam mê những gì mình làm và những người mình phục vụ, hoặc là họ đánh mất niềm đam mê của mình, hoặc chưa bao giờ có nó. thế nên họ thường chú tâm vào những điều không đâu họ không theo kịp trò chơi mà họ đang tham gia hoặc có thể ngay từ đầu họ đã không hiểu luật chơi họ cảm thấy bất lực không thể thay đổi công việc kinh doanh lẫn cuộc sống của mình việc khơi nguồn và thổi bùng niềm đam mê sẽ đưa đến những thành công được miêu tả ở trên tôi sẽ chỉ cách cho bạn phần lớn mọi người trong thời buổi khó khăn thường cắt giảm chi phí một cách không thể tin được bằng cách giảm biên chế hay giảm đầu tư vào tri thức tài sản thực sự của đa số công ty ngày nay. Đó là một sai lầm. Bạn không thể tìm đâu ra thứ đòn bẩy làm tăng doanh thu mạnh mẽ như niềm đam mê, sức lực, trí thông minh, mối quan hệ và máu kinh doanh của những người xung quanh bạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu về điều này ở chương 10, quan niệm tôi tự làm được. Có thể đúng khi bạn 6 tuổi, chứ không thể đúng với thế giới kinh doanh đầy thử thách trong thế kỷ 21 này. cây đắng thay càng cảm thấy bế tắc thì con người ta càng muốn giữ nguyên hiện trạng và phương pháp tiếp cận mà họ đang áp dụng. Dù nỗ lực bỏ ra không mang lại kết quả sáng sổ gì, nhưng nếu có một thời điểm quan trọng nào đó để kiểm tra sự thay đổi trong cách tư duy và làm kinh doanh, thì đó chính là thời điểm kinh tế khó khăn. Bạn có toàn quyền thử nghiệm phương pháp kinh doanh mới, chương trình tiếp thị mới, quảng cáo mới vân vân, mà không phải mạo hiểm, và sau đó khám phá ra rằng cách thứ hai cải thiện được 20% vấn đề. Nhưng đừng dừng lại ở đó, biết đâu cách thứ ba có thể cải thiện tình hình đến 40%. Bạn cũng có thể dừng ở trăm nhưng tại sao lại dừng? Nếu ngành công nghiệp của bạn đang giảm 30% và bạn vẫn dẫn đầu, việc gì phải dừng lại? Bạn đang từ từ tiến về phía trước, bạn đang kiếm được nhiều tiền hơn, sao lại ngủ quên trên chiến thắng? Tôi đã từng chứng kiến sự thay đổi trong quá trình thử nghiệm phương pháp kinh doanh, giúp tăng doanh thu tới 21 lần. tức là tăng 2 nhân một trăm phần trăm vậy mà phần lớn công ty gặp vật đỏ tăng trưởng lại rơi vào bế tắc vì họ tự bằng lòng với mức tăng trưởng đó họ nghĩ tăng thế là đủ rồi nhưng tăng thêm không bao giờ là đủ chỉ cần bạn bỏ vào ngần ấy thời gian và công sức, chỉ mất ngần ấy chi phí cơ hội cũng từng đó khách hàng bước vào đồng nghĩa với mức tăng 333 phần trăm doanh thu vậy Tại sao bạn bằng lòng với mức 33 phần trăm Đây chính là lúc bạn cần áp dụng tất cả những đoạn bảy giúp vực dậy doanh nghiệp mà tôi đã đề cập. Ngay cả trong khủng hoảng kinh tế khi đối thủ của bạn phải đóng cửa, bạn vẫn có thể vươn lên, bạn vẫn đang tăng trưởng, mặc cho tin tức tài chính đèn tối và mờ mịt Bạn thấy thế nào? Nếu bạn thấy khả quan, hãy đọc tiếp nhé! Tiếp theo kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng tìm hiểu chính loại bế tắc cản trở thành công của bạn. quyển sách này được viết ra để giúp bạn tháo gỡ bế tắc cho công ty vậy để làm cho thông điệp của tôi rõ ràng và dễ hiểu hơn tôi sẽ chia nhỏ chúng thành từng loại bế tắc tôi đã xác định được chính loại hoàn cảnh chủ yếu mà công ty thường rơi vào bế tắc trong thời điểm tốt lẫn xấu và cho từng loại tôi sẽ dành hẳn một chương trong quyển sách này mỗi chương tôi sẽ chỉ cho bạn những nguy hiểm khôn lường những cái bẫy và những sai lầm thường gặp trong loại bế tắc đó quan trọng hơn cả Tôi sẽ đề xuất những giải pháp cụ thể để bạn áp dụng ngay hôm nay cho doanh nghiệp của mình để đạt được mức tăng trưởng đáng kể, thậm chí đáng ghen tị mà bạn xứng đáng có được. Sau đó tôi sẽ chỉ cho bạn bằng cách nào tận dụng hoàn cảnh tiêu cực của nền kinh tế trong thế giới ngày nay và tôi sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng những điều vừa học được. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem 9 loại bế tắc, chỉ là khái quát thôi. Trong những chân sau, bạn sẽ tìm thấy những khái niệm và giải pháp cụ thể. Đầu tiên kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bế tắc đầu tiên. Một số công ty bế tắc vì thua kém đối thủ cạnh tranh. Nếu đối thủ đang có lợi thế trong cuộc chiến hơn bạn, không có nghĩa là họ cung cấp sản phẩm hay dịch vụ tốt hơn. Nhiều khả năng là vì họ biết cách khẳng định vị thế, tiếp thị và bán hàng tốt hơn, mà cũng có thể do cách làm hiện tại của bạn không hiệu quả. Mỗi chiến cạnh nói trên đều phải được cải tiến không ngừng. Vậy mà phần lớn công ty thất bại trong việc liên tục sáng tạo những chiêu tiếp thị, chiến lược, đổi mới và phương thức quản lý. Và kết quả là, như câu nói nổi tiếng của Peter rocker những chủ doanh nghiệp này không thường xuyên làm mới bản thân. Vậy họ có thể yên tâm rằng, đối thủ của mình đang ngày càng mới hơn họ. Bạn không thể tạo ra sự đột phá, trừ phi bạn hiểu được công ty mình đang hoạt động ra sao trong lĩnh vực đó. Nhưng cải tiến trong kinh doanh thì là dễ dàng đến mức kinh ngạc. Như ta sẽ thấy ở chương 2 Trong chương 2, chúng ta sẽ xem xét việc đổi mới trong kinh doanh có nghĩa là gì Và có những phương pháp tuyệt vời nào để thực hiện điều đó Chúng ta sẽ mổ xẻ sự khác biệt giữa tối ưu hóa và đổi mới Và học hỏi cách thức tìm ra những sách lược hoàn toàn mới của một số công ty Dù tình hình kinh doanh đi lên hay đi xuống Công ty và cá nhân thường là một trong hai điều sau Cố sức làm thêm hoặc làm bớt những việc mình đang thực hiện nhưng dù làm gì đi nữa thì vẫn là những thứ cũ kỹ từ trước đến nay thay vì nghĩ ra một điều gì đó đặc biệt tốt hơn tăng lợi nhuận có hiệu quả năng suất cao thiết thực và chủ động hơn làm sao để đột phá làm sao để kiểm soát được rủi ro làm sao bạn nhận ra những cải tiến trong lĩnh vực khác mà có thể mang về áp dụng cho ngành nghề của mình khi trả lời được những câu hỏi trên bạn sẽ không còn bế tắc vì thua kém đối thủ cạnh tranh nữa ở cuối chương hai Bạn sẽ đặt chân lên con đường phát triển tấn tới, giàu có và thống trị. Tiếp theo kho sách nói .com vn Mời các bạn cùng tìm hiểu loại bế tắc thứ hai, một số công ty bế tắc vì không đủ doanh thu. Bạn sẽ đi nước cờ nào để bán cho nhiều khách hàng hơn, bán được nhiều hàng một cách thường xuyên hơn, bán hàng nhanh chóng và dễ dàng hơn. Trong chương 3, tôi sẽ giới thiệu với bạn cái gọi là trường quản lý kinh doanh, Indiana Tron. và bạn sẽ nắm được phương pháp. Mấu chốt nằm ở việc thay hẳn một ván cờ khác, chuyển từ ván bạn đang cầm chắc chắn thất bại sang một ván mà chỉ có bạn là người nắm chắc trong tay, bí quyết chiến thắng ngọt ngào, dễ dàng và vui sướng trong suốt quá trình lẫn kết quả cuối cùng mà bạn đạt được. Có nhiều yếu tố trong việc kinh doanh bạn cần cải thiện. Đầu tiên chúng ta sẽ bàn về việc thay đổi phương pháp của các nhân viên bán hàng của bạn, bao gồm huấn luyện kỹ năng tư vấn bán hàng cho toàn đội ngũ, Sau đó chúng ta sẽ xét đến công tác quảng cáo của bạn, biết đâu còn quá khô khen, thiếu chiến lược và không hiệu quả. Chúng ta sẽ đào sâu vào việc thay đổi những thứ tưởng chừng như đơn giản như tiêu đời quảng cáo, nhưng là có thể mang đến vô vàn cơ hội kinh doanh mới mẻ. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về việc thay đổi hình ảnh của bạn trên mạng, điều quan trọng hơn cả trong một thế giới dễ dàng kết nối như ngày nay. Bạn đã có trang web chưa? nó có thu hút được lượng khách hàng như bạn mong muốn không nếu không thì đã đến lúc phải thay đổi có rất nhiều khía cạnh trong kinh doanh mà chỉ cần thay đổi một chút sẽ trở nên cực kỳ sáng sủa và hữu ích ví dụ như cách bạn đẩy mạnh kinh doanh hoặc thông điệp mà bạn muốn chuyển tải chúng ta sẽ xem xét tất cả những yếu tố này cũng như phương thức sáng tạo nào giúp bạn tránh xa khỏi nợ nần và vấn đề tiền bạc khi si bạn tốt nghiệp trường quản lý kinh doanh indiana strong của tôi Ở cuối chương 3, bạn sẽ trở nên điều luyện trong việc bán hàng, nghĩ ra những lời chào mời độc đáo, chiến lược kinh doanh ưu việt và phương pháp bán hàng theo kiểu tư vấn. Những công cụ kinh doanh đảm bảo bạn sẽ không còn bế tắc vì không đủ doanh thu nữa. Thay đổi phán cờ, thay đổi chiến lược và thủ thuật bán hàng và hãy đón xem kết quả sẽ thay đổi rất rất nhanh. Một số công ty bế tắc vì doanh thu không ổn định. Doanh thu không ổn định Không thể dự đoán được, thường xảy ra khi công ty không có chiến lược, không có hệ thống và không biết phân tích tình hình. Trong chương 4, tôi sẽ chia sẻ với bạn khái niệm tạo ra chiến lược thúc đẩy và cải thiện mối quan hệ với khách hàng, những người giới thiệu khách hàng và những người quảng cáo cho công ty. Chúng ta hãy cùng định nghĩa những từ này. Chiến lược thu hút khách hàng, bao gồm việc nhắm tới những đối tượng khách hàng tốt nhất, làm cho họ chú ý đến lời chào hàng của bạn. khiến họ không cưỡng lại được, bạn bán cho họ một lần và thêm nhiều lần nữa, bạn đang thu hút khách hàng vào hệ thống của bạn. Chiến lược này bắt đầu bằng việc tạo ra một hệ thống tổng hợp nhằm tạo mối quan hệ với người mua và hoặc khách hàng đến thăm công ty của bạn thông qua các kênh như điện thoại, trang web, catalog, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi bán hàng, phòng cung cấp thông tin sản phẩm hay bất cứ điều gì khiến họ đến với công ty. Hệ thống này có thể bao gồm hàng dùng thử miễn phí, những sản phẩm không quá tốn kém, tài liệu thông tin đính kèm, dịch vụ tư vấn hay thẩm định miễn phí, và những phương pháp tạo sự kết nối khác. Nó không chỉ giúp bạn nhìn ra ai là khách hàng tốt nhất và liên hệ với họ bằng cách nào, mà nó còn mang họ đến gần công ty, từ chỗ chỉ xem qua còn hoài nghi, đến chỗ mua một ít lần mua hàng đầu tiên, và cuối cùng là bước vào giai đoạn mua nhiều lần, mỗi lần mua số lượng lớn. khách hàng trung thành. Tôi sẽ chia sẻ với bạn cách làm rất hiệu quả ở những công ty mà tôi tư vấn. Trong một số trường hợp đã giúp doanh thu của họ tăng lên 15 lần chỉ trong vòng 18 tháng. Kết quả này đạt được thường xuyên hơn bạn nghĩ và thường diễn ra trong thời điểm kinh tế sa sút. Chiến lược của tôi đơn giản là buộc các công ty và nhân viên của họ nỗ lực hết sức trong tất cả mọi việc họ làm. Một số công ty bế tắc vì không biết cách lập kế hoạch. Nếu bạn viết nhật ký cho tất cả hoạt động kinh doanh của bạn trong vòng một tháng, bạn có thể khám phá ra rằng 80% những hoạt động này là không hiệu quả và không có tính chiến lược. Phần lớn doanh thu thất bại trong việc lên kế hoạch, điều hành và đề ra những phương án kinh doanh hiệu quả cao. Họ mải mê quản lý phi mô, chứ chưa hề biết quản lý vĩ mô. Họ tiếp tục tiêu tốn thời gian, tiền bạc và nhân lực vào những việc từ trước đến nay không mấy khả quan. Họ chú trọng vào những thủ thuật nâng cao doanh số hàng ngày, đang lên ra làm cho công ty, thay vì tìm cách để công ty làm việc tốt hơn cho họ. Ở chương năm tôi sẽ giúp bạn thật sự hiểu chiến lược là gì, một thuật ngữ sang trọng mà doanh nhân nào cũng nói, nhưng ít ai hiểu được trọn vẹn hay biết cách áp dụng. Tôi sẽ giải thích bằng cách so sánh giữa chiến lược với chiến thuật, năng suất và hiệu quả, phương pháp quản lý thời gian cho doanh nhân, và lý thuyết tận dụng tối đa. Tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để tăng năng suất của bạn một cách trung thực, nhanh chóng đến ngạc nhiên, bằng cách tập trung vào 3 hay 5 điểm mạnh mà công ty đang trả cho bạn làm. Chúng ta sẽ chia nhỏ những đặc điểm đó thành 5-6 điểm nhỏ hơn, sắp xếp chúng dựa theo trình độ, niềm đam mê của bạn và vai trò của chúng đối với sự thành công trong hiện tại và tương lai của công ty. Một số công ty bế tắc vì chi phí lớn ác lợi nhuận. vì sao chi phí cao hơn lợi dụng trong những công ty trì trệ đầu tiên phần lớn doanh nghiệp không đo lường được lợi ích do đầu tư tiếp thị mang lại thậm chí nếu có đi dành nữa họ sẽ nhận thấy chiến lược tiếp thị hiện tại nuốt tiền như muối bỏ biển thứ hai họ tìm cách cắt giảm chi phí dành cho hoạt động bán hàng và tiếp thị trong thời điểm kinh tế khó khăn thời điểm họ cần những bộ phận đầy nhất với điều kiện là họ biết cách làm cho những đầu tư đầy sinh lợi và thứ ba Họ cần điều chỉnh phương pháp đánh giá tổng thể cho bất kỳ hoạt động nào họ thực hiện. Vì nếu kinh doanh sản xuất, công ty cũng không thể hoạt động. Họ cần chuyển sang dạng tiếp thị ưu tiên. Theo cách tôi thường gọi, họ không biết cái gì về động cơ mua hàng của khách hàng vãng lai hoặc khách hàng tiềm năng. Vì vậy hoặc là họ đang chi tiêu quá nhiều hoặc quá ít. Khi nền kinh tế bắt đầu đi xuống, còn doanh nghiệp thì trì trệ hoặc thua lỗ. Phần lớn chủ doanh nghiệp hoặc ban quản lý. Chỉ biết đổ thêm tiền vào hoạt động tiếp thị mà không xác định được sự đầu tư đó mang lại lợi nhuận bao nhiêu. Nếu không ta đào hóa hoạt động, tức là bạn đang tối thiểu hóa nó. Rõ ràng, tiếp tục làm những việc không ích lợi gì trong thời thịnh vượng không thể cứu bạn ra khỏi thời suy thoái. Trong chương 6, tôi sẽ chỉ cho bạn cách phân tích tất cả các hoạt động của mình dựa trên một câu hỏi hết sức đơn giản. Nếu bạn bỏ ra một đô, bạn sẽ thu lại được bao nhiêu? Và bạn sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận trong tương lai. Tất cả những thứ bạn làm phải được đo lường như một dạng đầu tư hay quỹ lợi nhuận, thay vì chỉ xem như chi phí. Làm thế nào để bạn rút ngắn thời gian lập kế hoạch và hoạt động? Công ty nên làm gì cho bạn trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, để bạn có thể đảm bảo không chỉ sự tăng trưởng mà còn là sự sống còn của công ty? Làm sao bạn có thể thoát khỏi tình trạng độc giá đàn gây hoang mang cho các doanh nghiệp, như chủ thức ăn nhanh? Làm sao bạn có thể đưa ra mức giá cao như mức của Rick Carton và Tiffany? Làm sao để bạn liên kết với các công ty lớn, bán theo sản phẩm của những công ty khác, tiếp cận sản phẩm và công nghệ mới mà không tốn thời gian và tiền bạc? Tìm kiếm chỗ đứng ở các thị trường mới và quốc tế? Làm sao để phòng nghiên cứu và phát triển, R&D, tốn rất ít chi phí hoặc thậm chí không mất động nào? Đây là những câu hỏi mấu chốt mà tôi sẽ trả lời trong chương 6. Một số công ty bế tắc vì làm mãi những việc không hiệu quả. Một số doanh nhân, chủ doanh nghiệp và giám đốc điều hành đơn giản không muốn thay đổi hiện trạng thông thường. Phần lớn các doanh nhân, dù là trong ngành nào, đều có khuynh hướng hoạt động kinh doanh tương tự như những doanh nghiệp khác cùng ngành. nhưng không nhất thiết phải như thế. Nếu bạn làm những gì người khác đang làm, bạn sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào so với đối thủ. Bạn đang tự đồng hóa bản thân và làm cho mình trở nên thứ yếu. Trong chương 7, chúng ta sẽ bàn về phương pháp giúp bạn không những làm những thứ không hiệu quả nữa, tránh tư tưởng bằng lòng với thực tại, và tập thói quen thử nghiệm, đo lường và đánh giá những cách thức, hoạt động và lựa chọn tốt hơn. Tôi sẽ chuẩn bị cho bạn hành trang tiến về phía trước, cùng những giải pháp đột phá mới và hiệu quả. Những giải pháp này, mặc dù rất có tiềm năng giúp việc kinh doanh phát đạt, nhưng có thể chưa hữu ích cho lĩnh vực hiện tại của bạn. Một số công ty bế tắc vì bị thị trường đào thải Đến khởi đầu cho thành công Chính là tầm nhìn và hình ảnh của chính bản thân bạn và công ty bạn Nếu bạn nghĩ mình chỉ kinh doanh một loại hành hóa thông thường Hay một dịch vụ phổ biến như những người khác Thì bạn sẽ trở thành như vậy Đó chính là lời tiên đoán thành hiện thực Bạn sẽ làm y hệt những người khác Bạn niêm ít giá tương tự người khác Rồi bạn bán hàng, tiếp thị, liên hệ giao dịch với mọi người Và đối xử với khách hàng cùng một cách như những người khác Như vậy thì chẳng khác nào bạn tự kết án tử hình cho chính mình Nếu bạn bán cùng một loại hàng với cùng một giá tiền Theo cùng một cách mà ai cũng làm Bạn phải thêm vào một giá trị gì đó Nếu không, bạn sẽ bị thị trường đào thải Giá trị đó có thể là nhiều quà tặng hơn Nhiều lợi ích hơn Bảo hành lâu hơn dễ liên hệ hơn Và được hỗ trợ kỹ thuật tốt hơn Bạn phải tạo sự khác biệt cho chính mình Cho sản phẩm Công ty và mô hình kinh doanh của bạn Để không giống với ai hết Và, cụ thể hơn là Để kết nối bạn với những giá trị khác biệt Và hấp dẫn Nếu bạn làm được điều đó Bạn sẽ nổi bật giữa đám đông Và bạn sẽ đưa mình ra khỏi thế giới Của những công ty kinh doanh hàng hóa thông thường Trong chương 8 Tôi sẽ chỉ cho bạn cách trở nên ưu việt Biết cách đón đầu những trở ngại của khách hàng Và độc quyền trong mắt khách hàng Con người, bao gồm mọi đối tượng và khách hàng Và chắc chắn có cả doanh nhân, ai cũng có nhu cầu cảm thấy mình đặc biệt, điều đó cũng đúng trong kinh doanh, họ cần phải xuất hiện đặc biệt trên thị trường, nếu không họ sẽ phải đối diện với rủi ro bị đẩy ra khỏi thị trường, bị đào thải và biến thành hàng hóa thông thường. Vượt qua thách thức này nghĩa là bạn phải khiến cho khách hàng cảm thấy họ đặc biệt, có giá trị và được trân trọng. Tôi sẽ hướng dẫn bạn. Một số công ty bế tắc vì những hoạt động tiếp thị tầm thường Đa số doanh nhân không hiểu được rằng sự khác biệt giữa tầm thường và kiếm được tiền triệu liên quan đến việc tiếp thị hiệu quả hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Trong chương chính, chúng ta sẽ nói về những gì có thể xảy ra khi bạn biết cách tận dụng những công cụ thiên biến vạn hóa của tiếp thị để mở rộng kinh doanh. Tôi định nghĩa tiếp thị rất đơn giản. Tiếp thị nghĩa là dạy cho khách hàng trong thị trường mà bạn đang nhắm đến biết rằng chỉ có doanh nghiệp của bạn mới có thể giải quyết được vấn đề của họ. đáp ứng được nhu cầu của họ hay đạt được những cơ hội, hy vọng và mục tiêu mà không một công ty nào khác có thể đạt được. Khách hàng của bạn sẽ chẳng bao giờ nói ra những vấn đề của họ, nhưng nếu công ty của bạn có cơ hội quảng bá khả năng giải quyết vấn đề cho khách hàng một cách mạnh mẽ, nó sẽ tăng trưởng vượt bậc. Tiếp thị vẫn luôn là một nền tảng cho sự phát triển lâu dài, bền vững của mọi doanh nghiệp trong mọi ngành nghề. Bạn phải trở thành chuyên gia tiếp thị siêu đẳng. một tin tốt lành là những chuyên viên tiếp thị tài năng do đào tạo chứ không phải do bẩm sinh quá trình học hỏi cách thức tiếp thị sao cho hiệu quả tích cực và có lợi nhất thật ra đơn giản đến mức ngạc nhiên mặc dù có rất nhiều tác giả viết sách và cả những người được gọi là chuyên gia thường làm quá lên nếu bạn sẵn sàng nhắm đến những mục tiêu cao xa và tin vào sự hướng dẫn của tôi chúng ta sẽ đạt được nó trong chương chính, bạn sẽ biết cách sở hữu tầm nhìn hai mươi Và sự tập trung hoàn toàn vào tiếp thị, nhằm giúp công ty tăng trưởng độc bật. Mục đích chính của chương chính là, bạn sẽ làm được gì, chứ không phải là bạn chỉ hiểu được những gì. Tiếp theo, khỏi sách đó chánh con chắn về em, mời các bạn cùng tìm hiểu loại bế tắc cuối cùng. Một số công ty bế tắc vì vẫn nói rằng, tôi tự làm được. Nếu một đứa trẻ nói, còn tự làm được thì tốt, khi chúng tự cột dây dài, thắt dây an toàn. Hay để bóng vào rổ thì chúng ta nên cổ vũ để trẻ học cách tự tranh lo cho bản thân mình. Nhưng trong thế giới kinh doanh, câu nói tôi tự làm được thường dẫn đến chứng đầu tiên và thất bại hơn là thành công. Ở chương 10, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra lượng tài sản và thành công khổng lồ cho bản thân và công ty bằng cách gạt bỏ cái suy nghĩ trẻ con, tôi tự làm được đó đi. Chính niềm tin này giới hạn rất nhiều những gì bạn có thể làm. Nó còn giới hạn cả kiến thức, kỹ năng và thu nhập của bạn. Bạn có thể nghĩ rằng, bạn không thể giao phó công việc cho ai khác. Trên thực tế, bạn không thể không giàu phó. Có điều gì bạn phải nhờ người khác làm mà bạn không thể tự làm? Nếu thật lòng thì kinh doanh, chính là tận dụng sức người, kỹ năng, tài sản, vốn và nỗ lực. Trong chương 10, tôi sẽ chỉ cho bạn nghệ thuật tận dụng tài năng của người khác. Theo cách mà sức mạnh tập thể sẽ tạo nên thành công to lớn hơn nhiều so với bất kỳ thành quả nào mà bạn đạt được bằng nỗ lực cá nhân, cho dù bạn tài giỏi đến mấy, tôi sẽ chỉ cho bạn phương pháp lập ra bàn cố vấn cho riêng mình, điều mà Napoleon Hill gọi là nhóm trí thức. Tôi cũng sẽ nói cho bạn biết cách tận dụng OPE, Other People's Efforts, nỗ lực của người khác. OPI, Other People's Ideas ý tưởng của những người khác OBSK Other People's Skill and Knowledge Kỹ năng và kiến thức của những người khác OBRR Other People's Resource and Relationships Nguồn lực và mối quan hệ của những người khác kết quả thứ mà người ta thường gọi là OBM Other People Money tiền của những người khác sẽ trở thành tiền của bạn hành trình hôm nay Đến một tương lai không bế tắc Không bế tắc là như thế nào? Sẽ ra sao nếu ta không còn bị chính tác nhân gây bế tắc trên quấy rầy nữa? Để trả lời cho câu hỏi đó, hãy nghĩ về những kỷ niệm hạnh phúc nhất trong đời bạn Ngày cưới, ngày con bạn chào đời, bàn thắng mà bạn ghi được cho đội ở trường Đó là mức độ phấn khởi, vui vẻ và hồ hởi mà bạn sẽ được nếm trải mỗi ngày làm việc Nghe như một lời hứa to tác Vậy thì hãy để tôi giải thích tại sao tôi lại nói thế Trước tiên, bạn sẽ hoàn toàn kiểm soát được vận mệnh của bản thân. Bạn sẽ tránh được nguy cơ bị nền kinh tế đen tối hay đối thủ dập tắt. Bạn sẽ tỏa sáng bởi thời điểm khó khăn, chỉ là một lý do nữa để bạn vượt lên trên những người khác. Bạn sẽ biết trước ngày mai mang đến những gì. Việc kinh doanh sẽ phục vụ tốt hơn cho bạn, thay vì bạn nay lưng ra phục vụ nó. Bạn sẽ có nhiều hoạt động chiến lược bằng cách kiếm thêm những nguồn thu mới, khách hàng mới, đối tượng mới. và đưa chúng vào quy trình hệ thống lâu dài. Hệ thống ấy luôn sẵn sàng, bất cứ khi nào bạn cần, cung cấp lượng người giới thiệu khách hàng chất lượng, cũng như lượng khách hàng mua hàng dồi dào và tạo ra lợi nhuận cao nhất. Cuối cùng, bạn sẽ xây dựng công ty thành một gia tài có thể bán được cho bất kỳ ai trên thế giới, bởi nó đã được trang bị một hệ thống, một quy trình sẵn sàng, hoàn toàn dự đoán được, mang lại lợi nhuận và bền vững. Kiểu mẫu lý tưởng của một doanh nhân thế kỷ 20 là tay trắng dựng nên cờ đồ, nhưng thành công trong môi trường kinh doanh thế kỷ 21 đòi hỏi khả năng phối hợp sáng tạo với những cá thể khác. Không ai biết tất cả, hay có tất cả những mảnh ghép của một bức tranh, tiếp tục cho rằng điều ấy hoàn toàn có thể là một suy nghĩ ích kỷ vì ba lý do. Lý do thứ nhất, nếu bạn có một sản phẩm, dịch vụ hay công ty tốt, bạn đã có quyền trở thành một phần của thị trường. Và thành công của bạn chỉ là kết quả phụ của sự góp phần đó. Lý do thứ hai, cho dù bạn là doanh nhân hay là giám đốc doanh nghiệp, gia đình của bạn luôn mong bạn có một sự nghiệp và công việc mỹ mãn, không căng thẳng, tạo ra của cải vật chất cho bạn và cho họ. Và thứ ba, nhờ có nhân viên, nhà đầu tư và những người tham gia khác mà công ty của bạn sinh lợi, bền vững và trở thành lựa chọn ưu tiên trong suy nghĩ người tiêu dùng. Thoát khỏi bế tắc chính là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để tạo nên sự khác biệt, để bạn mang lại thắng lợi cho bản thân mình. Việc làm đó còn nâng cao tinh thần của bạn, khiến bạn thấy mình có khả năng hơn và giàu có hơn nữa. Bằng phương pháp tiếp cận có hệ thống, chắc chắn bạn sẽ luôn thu hút người khác, dù là đối tượng tiềm năng hay đã là khách hàng, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của bạn, và biến họ từ khách hàng vãng lai like thành khách hàng thường xuyên và trung thành cả đời. từ đó tăng trưởng doanh thu và quy mô kinh doanh của bạn bạn đang làm việc với niềm đam mê để đạt đến mục tiêu cao nhất bạn gặt hái được kết quả tốt nhất và các mối quan hệ bền vững nhất trong hiện tại và cả tương lai từ những gì mà bạn đang làm bạn biết chính xác những tác động chi phí nguyên nhân và hiệu quả của tất cả hành động của mình bạn được bảo vệ an toàn vì có rất nhiều nguồn thu khác nhau bạn xây nên những pháo đài kiên cố nhờ nền móng vững chắc Bạn làm những việc không giống ai, thế nên bạn luôn nổi bật và khác biệt. Trong thị trường chuyên biệt của bạn, bạn được xem là giải pháp tối ưu duy nhất. Bạn hiểu và diễn tả được những nhu cầu, hy vọng, ước mơ và vấn đề của thị trường hơn bất kỳ ai khác. Và bạn còn đưa ra giải pháp triệt để khiến thị trường đặc biệt yêu thích và mong muốn có được từ bạn. Bạn hoàn toàn kiểm soát được mình đang làm gì và sẽ đi đâu. Bạn có kế hoạch hành động cụ thể. mà bạn có thể theo dõi sát sao quản lý và điều chỉnh và bạn có sẵn chiến lược rút lui khi cần bao gồm việc bán công ty kiếm quyền cho nhân viên hay bất kỳ giải pháp nào khác bạn đi từ sự vô định đến sự chắc chắn tuyệt đối từ cảm giác mơ hồ đến sung sướng cực độ bạn có nhớ nhân vật thì men người thiết trong truyện The quý of ở a phù thủy xứ a không chỉ cần một chút dầu tra vào đúng chỗ sẽ giúp anh ta cử động lại được Anh ta không cần quay lại cửa hàng sửa chữa để có thể tiếp tục đi trên con đường bằng gạch vàng. Anh ta chỉ cần vài giọt dầu, ra đúng vào những chỗ cần thiết. Đó chính là những gì trong quyển sách này. Chỉ cho bạn cách đi thế nào, làm sao để tăng trưởng, làm sao để tối đa hóa niềm vui và lợi nhuận của công ty mà bạn đã dồn bao nhiêu thời gian, công sức và tâm huyết. Mỗi chính sách đưa ra hàng tá ý tưởng đã được chứng minh về việc giúp doanh nghiệp thoát khỏi bế tắc. Và tôi dám khẳng định rằng, kho tàng ý tưởng mà tôi sẽ chia sẻ với bạn sẽ tự chứng minh hiệu quả của nó. Vậy, ngoài việc tất tắt những điểm chính mà tôi vừa nói, ở cuối mỗi chương sẽ có một phần ghi chú những bước cụ thể mà bạn có thể áp dụng được ngay lúc này. Cái mà tôi gọi là những bước hành động ngay lập tức. Bạn đã sẵn sàng cho chính loại bế tắc chưa? Hãy chuẩn bị thoát khỏi bế tắc nhé! Tiếp theo, kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với trường 2, bạn mấy tắt vì thua kém đối thủ. Điều mà không ai chối cãi được, đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, thế giới kinh doanh cũng không khác gì, nếu có khác biệt thì chính là tính cạnh tranh, thậm chí còn khốc liệt hơn. Vậy, bằng cách nào để bạn dẫn đầu? Làm sao bạn đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ của bạn đánh bại những đối thủ còn lại? Peter Rocker người mà theo tôi là nhà lý luận kinh doanh đại tài của thế kỷ 21 từng nói hoạt động tiếp thị và sự đổi mới là những nguồn mang lại kết quả còn lại tất cả đều là chi phí tôi muốn thêm một hoạt động thứ ba giúp tạo ra thu nhập vào câu nói của ông đó chính là chiến lược vậy mà mặc dù chính tiếp thị đổi mới và chiến lược quan trọng hơn bất cứ điều gì một doanh nhân có thể làm cho công ty mình thì phần lớn họ lại không thường xuyên chú trọng đầu tư vào ba lĩnh vực then chốt này kết quả bởi họ không tự làm mới bản thân thế nên đối thủ của họ ngày càng mới hơn họ nếu bạn đang thua kém đối thủ đây chính là lúc bạn cần phải làm một điều gì đó mới lạ trong chân này bạn sẽ học cách tăng tốc doanh nghiệp bỏ đối thủ lại phía sau hít khói không hiểu chuyện gì đang xảy ra tất cả những gì bạn cần là một chút đổi mới và một chiến lược tuyệt hảo nói cách khác một cách tiếp cận hoàn toàn mới hãy xem ví dụ sau đây một vài năm trước Tôi có hai người bạn cùng phát hiện cơ hội làm ăn giống nhau, nhưng cách tiếp cận của hai người họ hoàn toàn khác nhau. Một người chú trọng vào bánh khóe và không nhìn xa trong trọng, một người suy nghĩ chiến lược và nhắm đến mục tiêu lâu dài. Người đầu tiên là Tom, một người có năng khiếu trong nghề phí quảng cáo, nhưng ra tiềm năng của thị trường kim cương nhân tạo còn bỏ ngỏ. Với 30.000 đô, anh đăng một trang quảng cáo trên tờ Thời báo Los Angeles thông báo về công ty mới mở của mình. Beverly Hill Diamond, và sản phẩm chính của họ là viên kim cương rời một ca ra, chỉ có giá 39 đô. Một bài quảng cáo tuyệt vời mê về cho anh doanh thu khoảng 42.000 đô, tương đương với gần 3.000 đô lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí. Tom, người đã quen với những khoản lợi nhuận khổng lồ và cái lợi trước mắt, cảm thấy khoản tiền đó không mấy bỏ công, nên anh cuốn gói ra đi. Điều bạn thứ hai, Larry, không có khả năng viết lách như Tom. nhưng anh là chiến lược gia đẳng cấp quốc tế và chiến lược luôn thắng mánh khóe. Larry bước vào cùng một thị trường, cùng tham gia cuộc chơi với sản phẩm y hệt, nhưng có được kết quả khác hẳn. Một quảng cáo của anh chẳng mấy hấp dẫn, nên công ty Fanlis Tiffany, nhảy theo Van Cleef Arpels và Tiffany là những nhãn hiệu trang sức hàng đầu lúc bấy giờ, chỉ thu về 28.000 đô so với 30.000 đô bỏ ra cho quảng cáo, tức là anh lỗ 2.000 đô. Chưa kể các chi phí khác Không đáng lòng, Larry bắt tay vào phần tiếp theo trong chiến lược của mình Thay vì gửi sản phẩm đến khách hàng trong một hộp giấy bình thường Larry đặt viên đá vào một chiếc hộp đựng độ trang sức cao cấp Rồi bỏ chiếc hộp vào một cái túi bằng dung Mở bao bì đó ra, cũng tốn cao bộn tiền Không thu gì chi phí quảng cáo Chưa hết, Larry còn đính kèm một lá thư Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm đá quý một cao từ từ Vanlis Tijani Ngay khi lấy viên đá ra khỏi chiếc hộp tranh sức xinh đẹp, quý vị sẽ cảm nhận được vẻ lộng lẫy của nó, hơn cả những gì chúng tôi cảm kết. Quý vị có thể nhận thấy viên đá hơi nhỏ hơn so với những gì quý vị mong đợi, nhưng đó chính là đặc điểm của viên kim cương flawless. Để có được độ chiếu sáng rực rỡ như thế, đá quý của chúng tôi phải có tỷ trọng nặng hơn. Điều đó khiến cho viên đá quý nhỏ đi 25% so với kích cỡ bình thường. Tuy nhiên, chính vẻ đẹp sạng người của viên kim cương đã khiến cho nhiều khách hàng say mê và nâng cấp lên thành những viên kim cương lớn hơn, khoảng 5 hay 10 carat. Đồng thời, mong muốn gắn viên kim cương vào trang sức. Do trường hợp này xảy ra thường xuyên, chúng tôi đã thiết kế sẵn những mẫu trang sức vàng 14k hoặc 18k cùng những viên kim cương 5 và 10 carat lộng lẫy, bao gồm cả nhẫn, dây chuyền, bông tai và vòng đeo tay. mà quý vị có thể xem trong catalog đính kèm. Và điều quan trọng hơn là, do sản xuất với số lượng lớn, chúng tôi dùng chính đá quý của hãng, nên những món trang sức này có giá rẻ hơn 50% so với sản phẩm tương tự ở tiệm Kim Hoang. Chúng tôi hân hạnh mang đến cho quý vị cơ hội nâng cấp sản phẩm như sau Quý vị sẽ tìm thấy trong gói hàng này một hộp đường sản phẩm gửi lại cho chúng tôi để nâng cấp và phiếu chuyển phát nhanh do chúng tôi chịu chi phí. Nên vào đó chúng tôi sẽ kéo dài thời hạn trả tiền cho quý vị. Quý vị không phải trả tiền cho chúng tôi, cho đến khi sở hữu môn trang sức trong vòng 30 ngày. Nếu quý vị nghe gia đình và bạn bè nhận xét những viên đá này không đẹp, hoặc thấy bất kỳ món hàng nào tương tự có giá thành rẻ hơn của chúng tôi, quý vị có quyền trả lại hàng mà không bị hỏi hàng gì cả. Kết quả khác biệt giữa thủ thuật của Tom và chiến lược của Larry là gì? Trong khi Tom nghe lập tức kiếm được 3.000 đô và cũng nhanh chóng dẹp tiệm, Thì chiến lược của Larry ban đầu mất đi 2.000 đô, nhưng sau đó mang lại cho anh 25 triệu đô, chỉ trong năm đầu tiên. Đó chính là điểm khác biệt. Nếu bạn tìm ra những chiến lược đặc biệt và cách tiếp cận linh hoạt như vậy, bạn cũng có thể sẽ thành công. Tối ưu hóa so với đổi mới, bạn cần cả hai để đưa doanh nghiệp lên tầm cao mới. Dù bạn tin hay không, nhưng phần lớn doanh nhân là những chàng Tom, chứ không phải là Larry. Đa số các nhà kinh doanh không hít một hơi thật sâu và tự hỏi, liệu phương pháp mở rộng và duy trì hoạt động kinh doanh mà tôi đang thực hiện có phải là phương pháp tốt nhất không? Lý do mà Larry kiếm được 25 triệu đô la, trong khi Tom chỉ kiếm được vài ngàn đô rất đơn giản. Chiến lược đổi mới của Larry cho phép anh nổi bật hơn hẳn trong cuộc chiến. Khi nghĩ đến tiếp thị và kinh doanh đá quý, Larry dám nghĩ xa hơn chiếc hộp đựng trang sức. Một số người thường nhầm lẫn giữa đổi mới và tối ưu hóa, hai từ rất phổ biến trong giới kinh doanh ngày nay, nhưng chúng có khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tối ưu hóa có nghĩa là vẫn áp dụng quy trình hiện tại nhưng làm cho nó hoạt động ở mức tốt nhất, tức là mang lại thu nhập cao nhất với vốn đầu tư ít nhất, dù là đầu tư ở dạng nào, thời gian, cơ hội hay tài chính. Để tối ưu hóa, đầu tiên bạn phải nắm được hệ thống mang lại doanh thu của bạn đang hoạt động ra sao? Nếu có yếu tố nào không hiệu quả, bạn phải thay thế hoặc cải tiến nó. Nếu nó đang làm tốt, bạn phải tối đa hóa hoạt động của nó. Đó chính là tối ưu hóa. Lấy những gì đang hiệu quả và làm cho nó tốt lên mức N lần, hoặc sửa đổi và thay thế những gì không hiệu quả. Đổi mới ngược lại là một vấn đề hỗn độn và không dự đoán được. Một công ty phải nghĩ ra những bước đột phá, kiểm soát được rủi ro và tìm ý tưởng mới từ môi trường bên ngoài khi biết cách tiếp cận Việc đổi mới sẽ thách thức và thú vị, đồng thời trải qua với chân bạn một thế giới của cơ hội. Tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để biến đổi mới thành hiện thực, chứ không chỉ là lý thuyết suông hoặc hy vọng hảo quyền. Tối ưu hóa và đổi mới đều là những thứ thiết yếu cho thành công, nhưng thứ tự thực hiện chúng rất quan trọng. Bạn hãy xem qua một số bước cơ bản của tôi nhé. Nếu bạn gọi tôi vào làm cho công ty của bạn, tôi sẽ bắt đầu bằng cách chia công việc của mình ra làm hai giai đoạn. Tối ưu hóa trước, tiếp đến là đổi mới, và đây là cách tôi thực hiện. Trong giai đoạn 1, tối ưu hóa, tôi sẽ giúp cho những hoạt động mà bạn đang làm hiệu quả hơn nữa, không phải vì chúng là những thứ tốt nhất mà bạn có, nhưng vì bạn không muốn gây nguy hiểm cho công ty trong quá trình tìm kiếm những giải pháp thay thế hiệu quả hơn. Mỗi một hoạt động đẩy mạnh doanh thu hiện tại đều phải trải qua giai đoạn tối ưu hóa cho đến khi nó ổn định hẳn, đó là lúc chúng ta bước vào giai đoạn 2, đổi mới. Bây giờ chúng ta bắt đầu dùng ngân sách được tạo ra nhờ việc tối ưu hóa ở giai đoạn 1 để nghiên cứu những cách tiếp cận mới thay thế hay bổ sung cho những hoạt động hiện chưa hiệu quả. Đổi mới về căn bản là khiến cho những gì mình từng làm trước đây trở nên lỗi thời. Về bản chất, đổi mới và tối ưu hóa dựa trên những nguyên tắc rất khác nhau, nhưng khi được kết hợp, cả hai sẽ đưa công ty của bạn lên một tầm cao mới. Nhận ra dấu hiệu của những gì đang hiệu quả hay không hiệu quả. Như tôi đã phân tích ở chương 1, khi việc kinh doanh đi lên hay đi xuống, các công ty thường làm một trong hai cách, làm nhiều hơn hoặc ít hơn những việc họ đang thực hiện. Nhưng dù làm gì đi nữa thì vẫn là những thứ cũ kỹ từ trước đến nay, thay vì nghĩ ra một việc gì khác hay tìm cách kết hợp công việc khác đi, đây là lúc chúng ta cần đổi mới. bí quyết nằm ở chỗ bạn nhận ra những điều sau đây. Những gì bạn đang thực hiện không phải là cách duy nhất. Nếu bạn bắt tay vào làm cái mới, nhớ so sánh với những cái cũ để đánh giá tác động của nó. Nếu bạn phát hiện ra một cách làm tốt hơn, hãy phát triển nó lên, nếu không hãy chuyển sang thứ khác. Trong hơn 30 năm qua, tôi đã có duyên chứng kiến nhiều người nổi lên thành công rực rỡ, ở thời điểm khó khăn lẫn thời kỳ thịnh vượng, trong nhiều ngành nghề khác nhau. Một điều luôn luôn đúng, đó là người dẫn đầu ngành luôn là người làm được nhiều nhất về cả lượng lẫn về chất. Không ngừng đột phá trong tiếp thị, chiến lược, đổi mới hoặc quản lý. Tôi đã có miếng cả đời mình để tìm ra những cách thức hiệu quả nhất và an toàn nhất để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Cái mà tôi gọi là dạng đòn bẩy tốt. Nó giống như hai loại cholesterol khác nhau. Một loại gây tác động mạch và giết chết bạn, còn lại kia giúp chống lại cholesterol xấu. Đòn bẩy trong kinh doanh cũng vậy. phương pháp thúc đẩy kinh doanh không phù hợp đã phá nát cả ngành cho vay thế chấp trong khi tôi viết quyển sách này bạn cũng sẽ thấy hậu quả tương tự trong trường hợp một công ty đầu tư vào tài sản dưới dạng máy móc nhân lực hay chi phí hoạt động làm tăng nợ dài hạn mà không chắc rằng hoạt động đầu tư đó có mang về lợi nhuận đủ để bù đắp chi phí hay không chứ nói đến việc sinh lợi điều này là quá rủi ro rõ ràng nếu phương pháp này hiệu quả tương lai bạn sẽ tươi sáng nhưng nếu không Bạn có thể không còn một xu dính túi Tôi không dùng loại đoàn bẩy kinh doanh nguy hiểm này Tôi tìm những cách làm mới có thể tăng hiệu quả lên gấp nhiều lần Nhưng với một cái lưới an toàn thật to Khiến cho rủi ro gần như bị triệt tiêu Tôi tìm kiếm những thay đổi giúp cải thiện kết quả ngay khi vừa áp dụng Đổi mới chỉ có giá trị khi chúng mang lại lợi thế tốt hơn Và có thể nhận thấy trên thị trường Một lợi thế mà hy vọng chỉ có bạn mới có Sức mạnh của tiếp thị Điều mà đa số mọi người coi thường. Vậy thì chiến lược đổi mới nào Sẽ mang lại đòn bẩy kinh doanh hữu ích Và bạn tận dụng đòn bẩy này như thế nào Để nhảy cao hơn đối thủ trên thương trường Câu trả lời ngay trước mặt bạn Một phần của từ thị trường Tiếp thị Đa số các công ty vừa và nhỏ Hoàn toàn không có hoạt động tiếp thị Số ít còn lại thường tiếp thị Theo kiểu truyền thống Đây là cách nói giảm nói tránh của việc Tiếp thị không hiệu quả Họ không dám xét kết quả cũng chẳng tìm cách cải thiện biến số tiếp thị nhằm mang lại tiếng tầm cho doanh nghiệp. Biến số tiếp thị là những yếu tố có thể tạo nên những biến đổi lớn trong kết quả. Thậm chí họ còn không biết đến khả năng đó trong tiếp thị. Giống như khi họ mua một chiếc xe vua, động cơ 12 xi lanh, nhưng chỉ có 6 xi lanh hoạt động, xe vẫn chạy được. Nhưng chỉ cần họ lao rửa động cơ, chăm thêm dầu nhớt, họ có thể tăng sức mạnh xe lên gấp đôi, hiệu quả và kinh tế hơn nhiều. Khi bạn thay đổi phương thức tiếp thị của mình, bạn sẽ thay đổi kết quả. Ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có tác dụng. Tôi từng chứng kiến nhiều một quảng cáo chỉ thay đổi chút ít, viết lại lời chào hàng hay loại bỏ những yếu tố rủi ro mà khách hàng nhận thấy trong giao dịch, làm kết quả kinh doanh tăng lên 21%. Ví dụ thay vì nói, hãy mua hàng của tôi, tôi đổi thông điệp tới khách hàng thành, hãy mua hàng của tôi ngay bây giờ, bởi vì... Kết quả không chỉ tăng lên 30-40% đến 40 doanh số, mà còn tăng ngay tức thì. Đó mới chỉ là một cách tôi còn thấy được doanh thu tăng gấp 4 lần, nhờ việc thay đổi bước trung gian giữa chủ doanh nghiệp và thị trường. Chỉ cần thay đổi vài chữ trên tấm bản hiệu làm tăng số lượng khách bước vào cửa hàng lên gấp 3 lần, và tăng chất lượng khách lên gấp 4 lần, nghĩa là tăng mức lợi nhuận khách hàng mang lại. Tôi từng thấy một cử chỉ hỏi thăm duy nhất, sau khi không bán được hàng, đã khiến 35% đối tượng ấy quay lại mua hàng, và việc gọi điện lại cho khách hàng cũng làm tăng 50% doanh thu. Ý chính ở đây là thay đổi phương pháp tiếp thị, thay đổi kết quả. Phần lớn chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ không hề biết có bao nhiêu điểm thúc đẩy kinh doanh mà họ có thể tận dụng. Trong mỗi doanh nghiệp, bất kỳ hoạt động mang lại doanh thu nào cũng có nhiều điểm cần cải tiến. Giả sử bạn sở hữu một công ty chỉ đăng một bài quảng cáo trên những trang vàng. Yellow Space. một điểm thúc đẩy kinh doanh đơn giản là thay đổi nội dung quảng cáo những dòng chữ sau tiêu đề bạn cũng có thể thay đổi vị trí đăng bài quảng cáo trong trang từ chiều ngang sang chiều dọc hay từ trái sang phải và cuối cùng bạn có thể thay đổi vị trí của các thành phần trong chính bài quảng cáo đó vậy là có 3 điểm thúc đẩy kinh doanh ở đây và bạn có thể hoàn thiện chúng trước khi nhận cuộc gọi từ khách hàng mục đích của quảng cáo là tạo ra nhiều cuộc gọi khách đến thăm email và có rất nhiều điểm thúc đẩy kinh doanh khi khách hàng tìm đến bạn. Tại thời điểm giao dịch, những điều bạn nói hay những hành động bạn làm có thể tăng khả năng mua hàng lên tới 75%. Chúng ta sẽ bàn về tiếp thị kỹ càng hơn trong chương 8 và 9. Nhưng ngay lúc này, tôi có thể chia sẻ với bạn 15 điểm mà tôi phát triển cùng với người bạn và là đối tác của tôi, chuyên gia tiếp thị trên Internet đại tài, Rick Chakran. Những điểm này sẽ giúp bạn khẳng định vị trí của bản thân. Công ty và hoặc sản phẩm của bạn như một lựa chọn tối ưu trên thương trường, giúp bạn trên cơ đối thủ. Vậy 15 điểm mà tác giả vừa nhắc đến ở đây là gì? Để tìm hiểu rõ hơn về 15 điểm này, khoa sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với 15 cách để khẳng định vị trí ưu việt của bản thân, sản phẩm hoặc công ty của bạn trên thị trường. một Đặt dòng chữ sẵn sàng phục vụ quý khách vào mọi thứ bạn làm cho khách hàng bạn là cố vấn tình cẩn suốt đời của họ 2. đừng sợ nói ra những gì đối thủ của bạn không nói trong mọi giao dịch với khách hàng hãy nói với họ rằng đây là điều chưa ai nói với quý vị ba đừng ngại ngợi ca thành tích và giá trị bản thân nhưng hãy nói trên tinh thần vì lợi ích khách hàng hãy tập cách nói một cách khiêm tốn sao cho có vẻ thành thật và lịch sự chứ không hống hách 4. liệt kê nhược điểm của bạn Khách hàng là con người, và bạn cũng vậy, cho nên hãy thừa nhận nó. Bằng cách ấy, bạn sẽ trở nên thực tế và trung thực trong mắt khách hàng. 5. Tập thói quen xem mọi mối quan hệ đều là đầu tư lâu dài của bạn trên thương trường, chứ không phải chỉ trong một thời gian ngắn. Bạn phải thay đổi quan điểm hoàn toàn. 6. Biết điểm mạnh điểm yếu của mình, và chú trọng vào điểm mạnh. Việc này rất đơn giản, nhưng đa số lại không làm được. Họ lúng sâu vào việc cố gắng cải thiện khuyết điểm, điều này không giúp ích được gì cả. 7. Kiểm soát rủi ro, nhưng bạn phải luôn chú ý đến những rủi ro và nguy hiểm bị bỏ sót trên thị trường, và giúp khách hàng giảm thiểu hay loại bỏ chúng. 8. Dùng càng nhiều số liệu và nghiên cứu càng tốt để nói lên luận điểm, chứng minh lợi thế và thể hiện khả năng của bạn. Luôn nhớ tóm tắt, so sánh và phân tích những thông tin này. để mọi người tin tưởng và hành động dựa trên những thông tin đó 9. Thay lối suy nghĩ chấp nhận hiện trạng bằng một tầm nhìn sắc bén mới lạ hơn, chiến lược tốt hơn và thế trận tốt hơn 10. Không ngừng xây dựng thương hiệu bằng cách hành động nhiều hơn quan tâm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn 11. Thành lập liên minh và ban cố vấn chúng ta sẽ bàn về việc nuôi dưỡng những mối quan hệ chiến lược ở chương 10 12. Thường xuyên trách dẫn cảm nhận của khách hàng một cách hợp lý, bạn có thể thu thập những cảm nhận này từ người mua, những người có ảnh hưởng mạnh trong cộng đồng và những bài báo. 13. Thuê người giỏi nhất và trả lương hậu hĩnh, nhưng hãy trả họ chủ yếu dựa trên kết quả công việc. 14. Nếu bạn vô hình, người khác không thể nào tìm đến bạn, hãy khiến cho mọi người biết đến bạn, sản phẩm hoặc công ty bạn. Hãy thực hiện điều đó một cách hữu hiệu, đúng đối tượng, sao cho xứng đáng với công sức bạn bỏ ra. 15. Học cách tạo ra hình ảnh thành công thật sự từ trước khi bạn đạt được nó trọn vẹn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 15 điều ghi nhớ lý tưởng này sẽ giúp bạn chi nhỏ những điểm cần cải tiến. Sự thay đổi, một khái niệm chung chung, bao quát và thi vị sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bạn cần những bước cụ thể và rõ ràng để thực thi, vì vậy thay vì tập trung vào sự thay đổi, hãy chú trọng vào những thay đổi. Lợi ích của những thay đổi Phải là những đấy nhé, là để nhanh thành công của doanh nghiệp với tốc độ đột phá. Minh họa thế này, giả sử bạn quyết định tăng hiệu suất của chiếc xe bằng cách thêm vào một thua pin tăng áp và thay bánh xe. Bạn cho rằng cách này sẽ cải thiện được sức mạnh và tốc độ của xe. Tuy nhiên trên thực tế, kết hợp cả hai sự cải tiến cùng một lúc sẽ mang lại kết quả đột phá. Bánh xe quay nhanh hơn, cộng với sức máy mạnh hơn, đồng nghĩa với tốc độ cao hơn nhiều. Áp dụng rất nhiều biện pháp cải tiến chính là cách tổ chức các doanh nghiệp đạt kết quả miễn mãn một cách nhanh chóng. Đưa ra câu hỏi đúng về phương pháp giúp công ty bạn thành công hơn. Sau khi đọc xong danh sách trên, có thể bạn đang nghĩ, trời, 15 điểm hành động thì nhiều quá, biết bắt đầu từ đâu đây? Sự thật là ngay cả khi bạn chỉ thực hiện được 3 điều, hoặc hai, thậm chí chỉ một, bạn cũng đã vượt xa đối thủ của mình. Tại sao? Bởi phần lớn mọi người đều không biết đặt đúng câu hỏi. Theo vì lập kế hoạch cho tương lai và nghĩ cách thay đổi phương thức hoạt động, đa số doanh nhân cứ mãi tự ngờ vực mình. Trong đầu họ tràn ngập những câu hỏi đi chệch hướng, họ không ngừng chất vấn bản thân. Tôi có xứng đáng với công ty này không? Vấn đề này được chuyển thành nhiều câu hỏi phức tạp hơn như Liệu tôi có thể duy trì hoạt động của công ty không? Liệu có thể cạnh tranh với những đối thủ nặng ký này không? Liệu tôi có thể kiếm được đủ tiền để nghỉ hưu thoải mái, nuôi con ăn học và đi du lịch hai tuần mỗi năm không? Liệu tôi có thể giữ cho công ty tồn tại không? Đừng bao giờ hỏi, tôi có xứng đáng với công ty này không? Thay vào đó hãy hỏi xem, công ty này có xứng đáng với bạn không? Tôi sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của bạn ngay bây giờ. Bạn rất xứng đáng. Vậy thì hãy bắt đầu tỏ ra mình xứng đáng đi. Một khi nhận ra những gì mình có thể làm với ngần ấy thời gian và công sức. Bạn sẽ thấy, công ty chính là phương tiện đi đến cuộc sống sung sướng nhất mà bạn nắm trong tay. Tại sao bạn không dùng hết tâm trí vào nó? Đối với những người mới khởi nghiệp, điều đó có nghĩa là tiếp thị. Tiếp thị là chìa khóa để đưa công ty bạn vượt xa ngưỡng chấp nhận hiện trạng của những kẻ thường thường bậc trung. Đừng nghĩ về tiếp thị như một loại chi phí, tiếp thị chính xác là đầu tư. Với kế hoạch tiếp thị đúng đắn, bạn có thể tăng lợi nhuận của công ty lên đến hai trăm phần trăm mỗi năm. Và mỗi khi bạn tăng lợi nhuận, tức là bạn tăng giá trị của công ty lên ít nhất 5 lần. Để tăng lợi nhuận, bạn cần ghi nhớ câu thần chú sau: Thay đổi chiến lược, thay đổi kết quả. Không ai là phần lớn chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, chẳng hề có chiến lược. Họ làm theo những thủ thuật mánh khóe hơn là chiến lược. Tất cả những gì họ làm là thòi thóp cho đến cuối tháng. Qua tháng sau lại bắt đầu lại từ đầu, hy vọng mình sẽ vượt qua lần nữa. Họ giống như chàng thông trong câu chuyện ở đầu chương, chỉ nhìn thấy những gì trước mắt mà bỏ lỡ cơ hội lâu dài. Là doanh nhân bạn cần có một chiến lược dài hạn chi phối mọi hoạt động trong công ty, từ việc tìm kiếm khách hàng, bán hàng, rồi bán thêm những thứ tốt hơn cho khách hàng nhiều lần sau nữa. Tất cả mọi hoạt động của bạn phải phù hợp với việc triển khai, giữ vững và nâng tầm chiến lược dài hạn đó. Thành công không đến từ câu nói suông tôi phải kiếm ra tiền trong tuần này. mà nó được thể hiện ở việc bạn có chiến lược, thử chiến lược và bám sát chiến lược đó. Ví dụ nếu bạn là một nhà sĩ, chiến lược của bạn có thể là chúng ta nhắm đến đối tượng trong ngành nhà khoa và biến họ thành khách hàng trung thành để tiếp tục bán được nhiều hàng hơn và mang về doanh thu cao hơn. Từ đó nhiều người sẽ giới thiệu khách đến công ty chúng ta một cách chủ động và có hệ thống. Chúng ta sẽ biết chính xác các bước tiếp theo là gì và chủ động kiểm soát chúng. Tất cả những gì chúng ta làm sẽ mang lại cùng một kết quả đó. Đây chính là hành động có chiến lược. Đa số doanh nhân không nhận ra rằng, chiến lược là thứ quan trọng nhất. Như Stephen Coffey viết trong quyển sách bán chạy nhất của ông, The Seven habits of Highly Effective People, 7 thói quen thành đạt, khởi đầu với kết quả bạn mong muốn. Không có chiến lược cũng giống như quyết định xây nhà mà không biết có bao nhiêu phòng tắm hay đặt nhà ở đâu. Bạn không thể cứ đóng đinh vào gỗ. và hy vọng sẽ có được một thứ gì đó ra hồn nhưng phần lớn các công ty hiện tại hoạt động như vậy tôi sẽ đưa ra một ví dụ thực tế khác nhiều năm về trước khách hàng của tôi là một công ty môi giới kinh doanh vàng bạc người chủ này có rất nhiều thủ thuật mang về khách hàng theo từng đợt bán được cho họ một lần rồi lại đi tìm khách hàng mới tôi loại bỏ lối suy nghĩ cũ kỹ ấy đi và thay bằng một chiến lược chuyên nghiệp ở giai đoạn đầu chúng tôi tìm những đối tượng khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả và ổn định nhất có thể chúng tôi chỉ dẫn cho họ cả một quy trình hẳn hoi về sản phẩm và bán cho họ một lượng đầu tư vừa phải an toàn và hấp dẫn nhất chúng tôi muốn khách hàng của mình cảm thấy thoải mái tham gia điều này giúp xây dựng uy tín sau đó chúng tôi giới thiệu cho họ hợp đồng thứ hai có số lượng lớn hơn và chất lượng tốt hơn như là bước tiếp theo trong mối quan hệ lâu dài dựa vào chiến lược đằng sau mối quan hệ này chúng tôi bắt đầu với việc bán vàng rồi bạc rồi những đồng tiền hiếm rồi cổ phiếu vàng rồi đến các bộ sưu tập nếu họ thấy hứng thú chúng tôi tiếp cận một cách có hệ thống giai đoạn đầu tiên không nhằm mục đích bán được một lần rồi thôi mà là bán và đặt nền móng cho quá trình xây dựng mối quan hệ lâu dài trong tương lai thêm một phần khác của giai đoạn này chúng tôi nắm bắt mọi tin tức ngoài thị trường chúng tôi tổ chức các buổi hội thảo về đầu tư đây là thời điểm trước khi đồng tiền vàng gurren bị cắm và những người đóng dấu lên đồng tiền vàng trở nên giàu sụ. Chúng tôi nhìn thấy cơ hội và tận dụng chúng, khiến cho những người đóng dấu tiền này thanh toán 100% chi phí quảng cáo của chúng tôi trên tờ One Street Journal, và tất cả chi phí tiếp thị mà chúng tôi bỏ vào những lá thư, gửi đến tận nhà khách hàng, giá trị lên đến hàng triệu đô. Ở mọi thời điểm, chúng tôi có không dưới 20 hoạt động đầu tư khác nhau đang diễn ra, tất cả đều là những phương pháp không theo truyền thống. để tạo thành thế và nhắm đến loại khách hàng cao cấp nhất. Một khi chiến lược đã lăn bánh, không gì có thể cản chúng tôi lại. Trong khi đối thủ theo sau chúng tôi kiếm được 50 triệu đô la, doanh thu mỗi năm, chúng tôi kiếm được 500 triệu đô. Chiến lược chính là chìa khóa để thắng cuộc đua, hơn gấp 10 lần. Chiến lược ưu việt, để mọi người biết đến bạn. Bạn có thực sự tin rằng, bác sĩ Phil là nhà tâm lý học giỏi nhất và có tài nghề nhất nước Mỹ không? Có thể ông ấy không phải là người giỏi nhất, nhưng chắc chắn là người kiếm được nhiều tiền nhất. Thu nhập của ông cao gấp 20, 50, thậm chí 100 lần so với những đồng nghiệp khác trong cùng lĩnh vực. Nhưng sự khác biệt giữa Phil và các bác sĩ khác không phải là kiến thức hay tài nghề, mà là nhờ ông biết cách khẳng định thương hiệu bản thân và sẵn lòng chia sẻ chuyện đời mình. Nói ngắn gọn, thành công đến từ việc ông được biết đến trên thị trường, có hàng ngàn những doanh nhân bình thường. Những người đã từng không là ai cả trên thị trường, đã phấn đấu trở nên ưu việt và hiện đang tận hưởng thành công rực rỡ ngoài sức tưởng tượng. Tin vui cho bạn là, một doanh nhân ưu việt là do rèn luyện chứ không phải do bẩm sinh. Điều quan trọng để đánh bại đối thủ chính là áp dụng chiến lược ưu việt, nghĩa là làm cho công ty bạn có giá trị hơn trong suy nghĩ khách hàng. Bạn muốn nổi bật và hơn hẳn những công ty khác trên thị trường bằng cách tạo tiếng vang cho doanh nghiệp mình. giúp khách hàng phân biệt thương hiệu của bạn với các đối thủ cá mè một lứa khác. Tuy nhiên, ưu việt hoàn toàn không có nghĩa là tự cao. Hãy nhìn vào các nhà tư vấn được đánh giá cao trong bất kỳ lĩnh vực nào. Họ thường được trả thù lao hậu hĩnh và săn đón nồng nhiệt, bởi vì họ được liệt vào hàng cao cấp trong lĩnh vực mà họ truyền cảm hứng. Để tôi dùng chính công ty của mình làm ví dụ, tôi tạo lập tên tuổi cá nhân thành một chuyên viên tư vấn tiếp thị cao cấp, với mức phí cao hơn nhiều so với mặt bằng chung. Nhận thức tên tuổi này một phần nằm ở tâm lý khách hàng, và tôi cần đảm bảo rằng quan điểm đó được duy trì bằng cách tạo nên sự khác biệt giữa các mối quan hệ, đạo đức kinh doanh và mức độ đóng góp của tôi so với đối thủ. Tôi kiểm soát được các mối quan hệ, đồng thời hiểu rõ mình muốn mối quan hệ này đi về đâu. Phần lớn mọi người đều không kiểm soát được những mối quan hệ làm ăn, vì vậy họ buộc phải phản ứng bị động. Bước đầu tiên bạn phải làm là xây dựng hình ảnh công ty như một nhà tư vấn. Một nguồn cung cấp đáng tin cậy, có giá trị và cao cấp nhất. Nhận thức và vai trò này ngay lập tức sẽ khiến mối quan hệ của bạn với khách hàng thay đổi. Từ hôm nay trở đi, bạn phải thay đổi cách bạn nhìn nhận và điều hành công ty, thay đổi cả cách giao dịch với khách hàng để bạn nhận thấy bản thân mình là người đáng tin cậy nhất trong ngành, là một chuyên gia đặc biệt và là bậc thầy thực sự. Tự đáy lòng, bạn cũng phải tin rằng mình đang làm vì những gì tốt đẹp hơn. Sao bạn thực sự quên mình vì mục tiêu phục vụ khách hàng tốt hơn, trọn vẹn hơn so với các đối thủ khác? Tất nhiên bạn sẽ được đền bù, đó là phần thưởng cho công sức bạn bỏ ra nhiều hơn cho họ. Nhưng không có cái gì so sánh được với chất lượng dịch vụ mà bạn dành cho khách hàng, những người sẽ trở thành trung tâm chú ý của công ty bạn. Mục tiêu của bạn không thể đơn giản là trở nên giàu có, mục tiêu của bạn phải là giúp cho cuộc sống hoặc sự nghiệp của khách hàng thịnh vượng hơn, đảm bảo hơn, mãn nguyện hơn. để họ nhận được nhiều hơn từ việc kinh doanh hay từ chính cuộc sống này. Một đồng nghiệp của tôi và là chuyên gia quốc tế tiếng tâm trong ngành huấn luyện bán hàng, Jack Holmes, nghĩ ra một phương pháp cực kỳ hiệu quả và khéo léo để tạo nên sự yêu việt trong kinh doanh. Chỉ cần đơn giản nói cho khách hàng biết những điều cần lưu ý khi mua một món hàng hay dịch vụ trên thị trường mà bạn đang kinh doanh, sau đó bằng mọi cách đảm bảo sản phẩm hay dịch vụ của bạn là lựa chọn duy nhất, đáp ứng được. hoặc đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về những tiêu chuẩn đó. Rất nhiều thương hiệu nổi tiếng đã áp dụng chiến lược này. Hãy xem chiến dịch 23 hương vị của Tiến sĩ Pepper. Trước khi bạn biết Tiến sĩ Pepper trộn 23 hương vị khác nhau để tạo ra hương vị đặc trưng, bạn có bao giờ quan tâm đến việc có bao nhiêu hóa chất trong sản phẩm không? Chẳng lẽ bạn sẽ không uống loại thức uống chỉ dùng một loại hương liệu ư? Chắc là không đến mức đó. Trên thực tế rất nhiều công ty nước giải khác, cũng pha trộn hàng chục loại thương hiệu để cho ra đời sản phẩm. Nhưng khi quảng cáo và bao bì của tiến sĩ Pepper nhấn mạnh yếu tố 23 hương vị, tức là họ muốn ám chỉ mọi cách thức và chế khác đều thua kém họ, chỉ có nước giải khát của tiến sĩ Pepper mới đáp ứng được tiêu chuẩn nghiên cứu sáng tạo, theo định nghĩa mà tiến sĩ Pepper đặt ra. Nếu bạn không thể là công ty duy nhất thỏa mãn một số tiêu chuẩn nhất định nào đó, thì bạn phải là người đầu tiên lên tiếng với thị trường. về những tiêu chuẩn này, và khẳng định bạn hoàn toàn đáp ứng được chúng. Trước khi đối thủ của bạn ra tay, hãy quảng cáo bạn làm được gì, làm như thế nào, tại sao bạn làm, và những gì bạn làm mang lại lợi ích cho người mua ra sao. Trong lĩnh vực tiếp thị tính ưu việt, một công ty liệt kê chi tiết quy trình hoạt động kinh doanh từ lúc nảy sinh ý tưởng cho đến khi sản phẩm tới tay người tiêu dùng, tức là họ đang đặt mình vào một phạm trù khác, không đối thủ nào so sánh được, cho dù quy trình của họ cũng tương tự như của đối thủ. là người tiên phong trong việc định nghĩa, mô tả và thực hiện theo quy trình, công ty của bạn sẽ nắm được lợi thế. Những người còn lại sẽ như những bản sao mờ nhạt, và bạn sẽ tạo được thành thế hơn hẳn. Dưới đây là một ví dụ khác. vài năm về trước, tôi đại diện cho một doanh nghiệp có doanh thu hàng triệu đô mỗi năm, chuyên về quần áo và giày dép cao cấp dành cho phụ nữ. Để giải thích cho bảng giá 500 đô đính cho một đôi giày cao gót, chúng tôi phân tính rõ sự khác biệt của chúng. Chúng tôi giải thích rằng. Nhà sản xuất phải chọn lựa từ hơn 100 miếng da để tìm được một bộ da khớp màu nhau, thuốc nhuộm của chúng tôi mắc gấp 5 lần giá thị trường. Còn chất lượng phải lựa lót dài, đẹp đến nỗi chúng có giá cao hơn 10 lần so với những đôi giày khác. Nhưng đó là cách mọi đôi giày đắt tiền được làm ra, điểm khác biệt nằm ở chỗ, chúng tôi là người duy nhất tiết lộ và tuân thủ quy trình đó, sau đó giải thích và nói cho khách hàng hiểu, và điều này khiến chúng tôi đặc biệt và hấp dẫn hơn và quả thật. cho nên ưu việt hơn trong mắt khách hàng. Tiếp theo tôi đi xa hơn một chút, tôi miêu tả quá trình nhân viên thu mua phải trải qua để tìm nguồn hàng cho cửa hàng. Tôi kể lại việc họ phải di chuyển hơn 800.000 km mỗi năm, bay nhiều lần tới châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ, đặc biệt là Chicago và New York. Trong quá trình đó, đội ngũ mua hàng của chúng tôi phải lên xuống tổng cộng 10.000 bậc thang máy bay, xem xét, phỏng vấn và cần mẫn đánh giá 80.000 nhà cung cấp khác nhau. để chọn ra khoảng 112 món hàng độc đáo, và đặc biệt, để mang ra bày bán. Những con số này rất ấn tượng, dù thực sự mà nói, tất cả cửa hàng khác cũng phải thực hiện quy trình y như vậy, nhưng chúng tôi nổi bật hơn hẳn, áp đảo và kiếm được thế thượng phong, vì chưa có ai từng đưa ra những thông tin này cho khách hàng. Chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá bề nổi của phương pháp tạo nên sự ưu việt, chúng ta sẽ còn xem xét kỹ hơn ở chương 8. Bây giờ, bạn hãy nghĩ đến tất cả những cách khẳng định bản thân, như một nhà cung cấp ưu việt cho sản phẩm, dịch vụ trên thị trường mình đang khai thác. Bạn sẽ không phải hối hận khi thực hiện điều này. Đừng làm một con cừu. Phần lớn doanh nhân đều là cừu. Họ điều hành công ty bằng cách áp dụng bất kỳ hành động nào mà họ quan sát thấy trong ngành. Không phải vì đó là cách tối ưu, mà bởi đó là tất cả những gì họ biết. Hãy xem ví dụ từ câu chuyện sau. Một vài năm trước, tôi có một khách hàng trong lĩnh vực phần mềm. Công ty của họ đang để nhiều hợp đồng chơi vào tay đối thủ, một công ty khác có đội ngũ bán hàng tốt hơn, nhưng phần mềm bán ra tràn ngập lỗi, tại mà công ty đó vẫn gầm được rất nhiều hợp đồng, do đó công ty đầu tiên đến với tôi và bày tỏ khó khăn. Chúng tôi biết phần mềm mình sẽ xước ra tốt hơn hẳn, người chủ nói với tôi, nhưng rõ ràng chúng tôi đang sai lầm ở một điểm nào đó, chúng tôi có thể làm gì khác không? Tôi rất thích nghe câu hỏi đó. Một khi bạn đã sẵn lòng làm những điều khác biệt, cánh cửa cơ hội lập tức mở rộng. Tôi làm việc với họ và phát triển một chiến lược lâu dài. Chúng tôi tìm đến những người đã mua phần mềm kém chất lượng từ công ty họ và đề nghị họ đổi sản phẩm đó, lấy sản phẩm của chúng tôi. Nếu họ đồng ý đổi, chúng tôi sẽ trừ số tiền họ đã trả vào giá tiền của sản phẩm chúng tôi, thậm chí còn trả trước cho họ chi phí chuyển đổi. Khách hàng đáp ứng rất nhiệt tình. Họ nhận ra chúng tôi chú trọng làm ăn về lâu về dài. Kết quả là, công ty này lấy được tất cả hợp đồng, và đối thủ vẫn ngờ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong thời buổi khó khăn, phòng thủ tốt lại càng quan trọng hơn. Bạn không thể để mất những hợp đồng quý giá cho đối thủ, nhưng sau đây là tin tốt lành. Tất cả những gì bạn phải làm để lấy lại lợi thế cạnh tranh, chính là sáng tạo ra những cách làm mới, cũng như khi Larry gói viên đá Silicon bình thường. và chiếc túi nhung sang trọng, đính kèm theo một lá thư lịch thiệp. Dĩ nhiên, chẳng mấy ai lại bỏ công đi tìm phương án thay thế khi họ đang làm ăn phát đạt. Nhưng đây chính là lý do tôi cho rằng khủng hoảng kinh tế có cái hay của nó, một cơ hội tuyệt vời để bạn thay đổi lối suy nghĩ của mình. Nghe có thể khó tin, nhưng trong nhiều năm qua, tôi may mắn có dịp phục vụ rất nhiều khách hàng trong hơn 465 ngành nghề khác nhau, hoặc là tham gia trực tiếp, hoặc là thông qua công tác tư vấn. Tôi từng làm việc hoặc nói chuyện với hơn 500.000 doanh nhân trong nhiều nhóm ngành, từng hướng dẫn hơn 300 nhà lãnh đạo ngành và gia tăng tài sản cho hơn 1.000 khách hàng cá nhân. Trong số sự nghiệp của mình, tôi giữ lại tất cả thông tin của từng dự án và địa chỉ liên lạc để dùng đến khi cần. Điều đó có nghĩa là tôi đã từng chứng kiến nhiều chiến lược kinh doanh thực tế, có cái thành công mỹ mãn, có cái thất bại thảm hại, gần như là hơn bất kỳ ai sống trên hành tinh này. Không may là... rất nhiều doanh nhân chỉ biết loay hoay trong cái cáng của mình hoặc như ớt ngồi đáy giếng mà chưa bao giờ thấy được thế giới mênh mông của những ý tưởng mạnh mẽ và mang về nhiều lợi nhuận đang tung hoành trong nền kinh tế ngoài kia tôi muốn mình mang lại cho họ không chỉ là một làn gió mới mà còn là một liều thuốc tẩy cực mạnh xét trên mọi khả năng có thể việc bạn đang làm chưa đạt tới mức tối ưu hoặc tệ hơn đang gây thiệt hại vậy hãy thay đổi nó tự tách mình ra khỏi chuồng cừu Bạn sẽ chẳng biết đi đâu khi bị cá đóng len che mắt. tối ưu hóa và cải thiện những gì chưa thực sự hiệu quả, sáng tạo và thử nghiệm những cái mới, phát triển chiến lược lâu dài, bắt đầu xây dựng đam mê với hoạt động tiếp thị, và luôn nhớ rằng, công ty của bạn xứng đáng với điều đó, đây là thời của bạn. Còn bây giờ, tôi xin giới thiệu với các bạn về một chuyên gia ít người biết đến trong giới kinh doanh, Indian John. Trước khi đến với chương 3, sách cosetnoi.com.vn. mời các bạn cùng điểm lại những điểm chính trong chương 2. Tiếp thị đổi mới và chiến lược là những cách mang lại kết quả kinh doanh, còn lại tất cả đều là chi phí. Giai đoạn 1, tìm cách sử dụng ở mức cao nhất, tốt nhất, đó là tối ưu hóa, chọn ra những gì đang hiệu quả và làm cho nó tốt hơn ở mức N lần, hoặc sửa đổi hay thay thế những gì không hữu hiệu. Giai đoạn 2 là đổi mới. tạo ra những đột phá kiểm soát rủi ro và tìm những ý tưởng mới từ môi trường bên ngoài thay vì tập trung vào sự thay đổi hãy chú trọng vào những thứ thay đổi đặt ra những câu hỏi đúng không hỏi tôi có xứng đáng với mục tiêu này không mà hãy hỏi mục tiêu này có xứng đáng với tôi không xây dựng hình ảnh công ty thành một nhà tư vấn một nguồn cung cấp đáng tin cậy nhất và có giá trị và cao cấp nhất trên thị trường điều bạn đang làm là vì những gì tốt đẹp hơn Và bạn thực sự quên mình vì mục tiêu phục vụ khách hàng tốt hơn, trọn vẹn hơn so với bất kỳ đối thủ nào. Thay đổi chiến lược, thay đổi kết quả, hành động ngay. Sau khi xem danh sách 15 cách để khẳng định vị trí ưu việt của bản thân, sản phẩm hoặc công ty của bạn trên thị trường, bạn hãy chọn một mục trong danh sách đó và làm ngay bây giờ. Như vậy là kho sách nói em vừa gửi đến các bạn toàn bộ chương 1 và chương 2 của quyển sách. mời các bạn đón nghe tiếp chương ba bạn bế tắc vì không đủ doanh thu